tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lõi do diên vĩ diễn đọc quyển hai chương mười tám thiên hạ trong mắt tào tháo thời tiết nóng bức khiến tâm tình con người ta cũng càng thêm buồn bực đặc biệt là với các quan viên ở kinh sư mà nói lại càng khó chịu hơn quan lại nhà hán sức coi trọng nghi lễ bất kể thời tiết nóng thế nào Cũng nhất định vẫn phải ăn mặc nghiêm trang, chính đây. Đi những bước đỉnh đạt từ tốn. Trong thời tiết nóng bức thế này, há chẳng phải là hành tội ư. Tào Tháo và Trần Ôn sánh vai đi đến mé ngoài đông quán. Hai người không bảo nhau mà cùng thở dài. Ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng nay đã được về kinh làm quan Nhưng chức kỳ lang trong triều, nhiều không điếm suẩy. Những người thật sự có công việc để làm chỉ chưa đến 10 người. Còn lại đa số là chỉ là ăn không, ngồi rỗi, không có công việc gì cả. Tào Tháo và Trần Ôn tuy là được kiều huyền tiến cử, hoàng đế đích thân hạ chiếu cho vời, nhưng điều không có chức phận gì giống một quan viên dự bị. Trên danh nghĩa, họ phụ trách việc ứng đói, thánh ngôn, trả lời những câu hỏi của vua, nhưng hoàng thượng ngày ngày đều nghỉ mát ở Tây Viên, ngay đến gặp mặt còn chẳng được. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, bọn họ cũng chỉ còn biết nghĩ cách tự minh tìm việc giải sau Vừa vặn đông quán học sĩ trong cung đang dọn bộ quốc sử hán kỷ, họ liền theo đó sau sau chép chép tìm tòi sách vở. Tóm lại, nhìn thì thấy cả ngày bận rộn vất vả, nhưng thực tế chẳng qua là giết thời gian mà thôi. Ánh nắng rải vàng trên mặt đất bốn bề im ắng không gợn gió trong sân lá ngô đồng im phăng phắc không hề lay động trong sảnh đường đông quán im ắng tĩnh mịch lúc này ngài chủ biên mã mật đây đang nghỉ ngơi trên gác nhỏ phía sau chỉ có mấy thư lại đang sắp xếp sách vở nói thêm cho rõ tu biên bộ đông quán hán kỷ này còn phải tìm tội đến bộ tư sử của quan cố soạn khi xưa hiếu minh hoàng đế Sau khi xem đã vô cùng khen ngợi và rất coi trọng bộ xử này, bèn hạ lệnh đem nó liệt vào quốc sử bản triêu. Phải được viết tiếp, không ngừng nghỉ. Do vậy mà các đại nho, trần tông, dõn mẫn, lũ lược gia nhập, sau đó lại có các cây búp lớn, lưu chân phục vô kỵ thôi thực, tào thọ, kế thừa tiền bói, tiếp tục biên tu. Từ khi lưu hành kế vị đến nay, mã mật đê, đường khây điển, sái ung, Lưu Thực Dương Bu Cũng đều lần lượt vất vả khó nhọc vì bộ sách này Nhưng nay đường khây điển Bệnh nặng cáo lão Sái ung trốn quang ẩn cư Không biết đi đâu Lưu Thực lại được điều sang nhận chức thượng thư Dương Bu cũng có công việc khác Công việc biên tu sử sách nặng này như thế Tất cả đều dồn lên vai một mình người Tổng biên tu là Mã Mật đây Mã công tuổi tác đã cao Tinh lực không còn được như trước đây nữa Nhưng thỉnh thoảng hoàng thượng vẫn sai người đến hỏi tiến độ biên chép sự sách Khiến ông già ấy chẳng được nhàn hạ chút nào Kỳ thực tấm lòng của ông lão ấy đúng là như gương sáng Tất cả mọi việc trước mắt đều do tên Hoàng Quang, Thổ Phỉ Trưng Nhượng bày ra Cố ý bắt ông lão già nua ấy phải viết vì mệt ở Đông Quán Nhưng ông vẫn chẳng bỏ được công việc ấy Đông Quán Hán Kỷ là tâm huyết của bao danh nho văn sĩ trong suốt hơn một trăm năm ông dù có chết vì mệt mỏi cũng không muốn đem biết bao cố gắng của mấy đời người thả xuôi theo dòng nước vả lại triều đình đã hủ bại đến mức này một lão già nhỏ như hạt tắm làm sao đủ sức phản hội lại được vậy thì có việc gì khả dĩ hơn việc dồn hết tâm huyết tinh thần vào soạn xử chứ bất kể là đối với mã mật đê hay đối với những người như tào tháo bận rộn là một thứ hạnh phúc bởi một khi đã bận rộn sẽ chẳng còn sức đâu mà cảm thán nội thống khổ của hiện thực nữa. Tào Tháo Trần Ôn bước vào cửa lớn, thấy bốn bề không một bóng người, liền cởi mũ quan để xuống. Bên trong đông quán cao lớn ròng thoáng, nên cũng mát mẻ hơn nhiều, Hai người cảm thấy hôm nay mình đã đến sống, liền lau mồ hôi, gạt đắm sách vở bừa bộn tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay rút hai cuốn truyền ký vừa mới chép xong ra đọc kể ra cũng thật trùng hợp tào tháo mở đúng chương ghi chép về thế tổ quan vũ hoàng đế lưu tú ra đọc lại vừa đúng đoạn chép về trận chiến ở công dương giọng văn cây đài thủ bút ban cố thật hợp với khẩu vị của tào tháo đọc đến đoạn ban đầu mắng say hai người muốn củng cố uy vũ để chấn động sơn đông áo giáp chật xe giáp mát tinh kỳ binh khí chiến đấu nhiều lắm xua theo quân cả các loại mảnh thú kỳ vĩ hộ báo tê voi Lại lấy tên gián giáp cao lớn là cự vô bá, làm lĩ úy Từ tần hán đến nay, việc ra quân chưa từng có như thế Tào Tháo gấp sách, tấm tắc mãi không thôi, rồi nói với Trần Ôn Trận chiến công dương khi xưa, đến nay ngẫm lại vẫn thấy quả thực kỳ diệu Thế tổ hoàng đế của chúng ta, chỉ với vài ngàn quân tinh nhạy Mà phá gần trăm vạn quân địch, thật là thiên thần vậy Tuy lãnh đạo có phương pháp sĩ tốt phấn chấn dũng mãnh nhưng cũng là ý trời như thế. Nào hay Trần Côn còn chưa kịp đáp lời, thì đã nghe từ cửa giữa vẳng một tiếng cười khanh khách. Thật buồn cười, trận chiến công dương chỉ là sức người làm nên, liên quan gì đến ý trời. Tào Tháo giật mình, đưa mắt nhìn xem. Thấy ngoài cửa giữa có một vị quan viên đang đứng, người ấy độ trên dưới 50 tuổi, cũng mặc phục sức chung của các quan nghị lang đại phu, vóc người thấp lùn, tướng mạo xấu xí, thân hình gầy còm khô khốc, đang chấp hai tay sau lưng, vẫn chầm sâu nhỏ dài khoảng hai tấc. Ngắm bức họa chân dung hậu quản treo trên tường, ngay lối cửa vào, tào tháo nghe thấy người này cố ý bác lại mình, lại thấy đó là người tướng mạo bỉ lậu, còn thấp hơn cả mình, trong lòng cảm thấy không vui, y liền buông cuốn sách trong tay xuống cố ý quay sang trận ôm nói bóng gió. Ngày nay, kẻ thư sinh chẳng biết sự nguy hiểm nơi chiến trường, nói năng cũng nhiều sự kỳ quái vậy. Người ấy nghe rõ những lời của Tào Tháo, là cố ý nhắm vào mình, vừa cười vừa vân vây chậm râu chuột vảnh lên trên, bảo. Kỳ quái ư, nói bởi ý trời gì đó mới thật là kỳ quái. Từ xưa chuyện dụng binh không câu thúc ở phép tắc, không có việc thì rèn luyện, có việc thì điều động sĩ khí ngàn người một lòng có thể phá trăm vạn quân ô hợp cuộc chiến ở công dương thế tậu hoàng đế đã nói rõ lợi hại từ trước rồi sau mới khơi dậy dũng khí của quân sĩ mà giết địch còn quân của vương mãn lại dựa vào quân đông gươm sắc lười nhát việc can qua quân hán vừa đến đã thành quân sói loạn binh pháp có nói quân có thể đoạt khí thế tướng có thể chiếm lòng dạ đó chẳng qua cũng là lẽ thường lẽ thường sao tào tháo từng rảnh rỗi đọc binh thư chú dạy tôn tử chẳng thèm để ý đến lời của ông ta chỉ e nói ra thì dễ mà làm được mới là khó đó chẳng thông qua chiến sự cùng lắm cũng chỉ là luận xuân về người xưa mà thôi người đó bèn không tranh luận thêm với tào tháo nữa cười hi hey hi hey, lắc đầu vẫn cứ chăm chú ngắm bức chân dung của hậu quảng như cũ. điều ấy càng khiến tào tháo thêm hiếu kỳ liền hỏi dám hỏi đại nhân đây Đang nghĩ gì vậy? Người thấp bé ấy vuốt râu, trầm ngâm hồi lâu, mới nói. Muôn việc bừa bãi, hỏi bá thủy, thiên hạ trung dung có hầu công. Bức họa thật sự là đẹp. Thiết tưởng hồ công năm xưa cũng có tư chất anh Tuấn biết bao. Tào Tháo thiếu chút nữa bật cười lên thành tiếng. Người này đúng thật là cổ quái, lại nói ra những câu chẳng giống lời bàn luận của mọi người. Người đời đều biết hồ quản gian ngoan, giảo hoạt, chẳng qua là giỏi thuận theo ý vua. Qua lại với Hoàng Quang và ngoại thích mà thôi Vậy mà người này lại nói Hồ Quảng Có khí chất anh minh Đúng là vừa bực minh vừa buồn cười Tào Tháo đứng dậy đi đến trước vách treo chân dung Ngắm nhìn bức tranh Đó là những bức họa chân dung công thần mà Hoàng Thượng Đặt ý hạ lệnh cho họ từ 6 năm trước Bên trái là Hoàng Quỳnh Bên phải là Hồ Quảng Tựa như hai bức tranh thần canh cửa Khi xưa dưới thời nhà tướng quân không hết Lương ký năm chính sự, hai người này một cương một nhu, chống đỡ cục thế triều đình khi mà hoàng quyền, suy vi nhất. Cho vẽ hình hai người ở đây, một là để biểu dương, công trạng, hay là để khuyến cáo hậu nhân phải học tập đạo cương nhu để làm quan thờ vua. Bức họa tào tháo đang xem này, rõ ràng là họa hậu quản khi đã phê gia, ăn mặc theo lối công hậu, trong tay cầm gậy trường thọ, tùy sâu tóc điều bạc trắng. Nhưng khuôn mặt mỉm cười vẫn lộ rõ vẻ hay hoa, trái ngược hẳn với bức họa hoàng quân Với một chính khí hậu nhiên, càng già càng cứng cỏi ở phía bên trái. Khi Tào Tháo còn nhỏ đã gặp hồ quảng không ít lần, vẫn lờ mờ nhớ được đúng là dáng vẻ thế này. Thật sự là không thể nói có tư thái anh Tuấn gì cả. Tào Tháo cố giữ ý nhẫn nại như một kẻ đang phải phát nặng, quay mặt lại cười nói. Xin thứ cho vạn xin nói thẳng. Hồ công trung dung thì có thể thấy được, nhưng tư thái anh Tuấn thì chưa thấy điểm nào. Đại nhân có thể chỉ giáo sơ lược, cho biết một vài không ạ. Người ấy khi đó mới lấy làm lạ quay sang nhìn Tào Tháo, không biết vì sao, mà nói liền một thôi. Ngài không biết đâu, trong đó có diên cớ của nó. Bức họa này vẽ hồ công khi đã dây da, khi ông ấy còn trẻ thật sự là tướng mạo đường đường, anh khí phi phạm ngài có biết vì sao ông già ấy lại làm quan không nếu ngài có hứng thú chúng ta vào trong ngoài đã lão hú bất tài nhưng xin trước vài năm xin kể lại cho nghe tào tháo chấp tay vái nhưng ông ta đi trước trần ôm thấy vậy cũng vội nhường chỗ ngồi trên người đó vừa ngồi xuống liền cất giọng kể lão hậu quản ấy có thể được xét hiếu liêm ra làm quan phải kể từ đại thân pháp hung của tiền Triêu trở đi pháp hùng sau Là danh lại Pháp dân cương đó ư Trần Ôn đã từng nghe về người này Đúng vậy Năm đó ông ta từng làm chức thái thú Nam quận Có một năm xét tài cuối năm Thực sự đã làm khó cho Pháp Hùng Nhất định các ngài đã nghe nói rồi Pháp Hùng bản tính thẳng thắn, Nổi tiếng là người chấp Pháp nghiêm cẩn Yêu cầu đối với các quan lại Thuộc hạ vô cùng hà khắc Tất cả mọi người đều phụng mệnh làm việc Không ai dám làm trái ý ông ta Đến lúc tuyển lựa nhân tài Chính bản thân Pháp Hùng cũng thấy khó Thường ngày bọn họ đều cẩn thận Dè chân, kiên dè từng chút trước mặt mình Nhưng đến khi thật sự Cần chọn ra kẻ tài đức hơn người Thì lại không hề dễ Pháp Hùng suy đi, tính lại Mà vẫn chưa đưa ra được chủ ý nào Đến thời khắc quan trọng nhất Thì di tử của ông ta Là Pháp Chân đến Tào tháo cơ cơ đâu Với những chuyện của Pháp Chân Y vốn đã nghe qua Pháp Chân là nhi tử pháp hung, một ẩn sĩ ở Tây Xuyên, ham thực hoàng lão, được người ta gọi là Huyền Đức tiên sinh. Nghe nói tên ấy chẳng những học thức xuất chúng mà tướng mạo cũng khơi ngô nhưng chỉ là không muốn ra ngoài làm quan. Khi triều đình cho vậy, ông ta thà trốn trong rừng sâu núi thẳm, chứ nhất quyết không chịu ra gặp công sai. Thế nhưng nhi tử của Pháp Chân là Pháp Diễn, lại đã bò lên Lạc Dương làm quan từ lâu đến nay cũng giữ một chiếc nghị lan nhàn rỗi từng có quan hệ sơ giao với tào tháo trừ chuyện có tướng mạo đẹp ra thực cũng không có tài năng đáng kể gì người lạc dương điều hay pháp diện với mấy người là tông chính lưu yên nghị lan đổng phu thái thương lệnh triệu vĩ lương châu thứ sử mạnh đa có quan hệ qua lại rất thân mật pháp chân đến rất đúng lúc người có tướng mạo bé nhỏ ấy nói tiếp pháp hùng biết di tử có con mắt tin tưởng hơn mình do vậy đã báo pháp chân dành một buổi để gặp gỡ đám lại thuộc của mình giúp ông ta chọn lấy một người tốt nhất trong đó để tiến cử một chân hiếu liêm pháp chân tuân mệnh phụ thân nhưng không chịu gặp mặt những người ấy ông ta âm thầm lặng lẽ thay đổi trang phục giả làm một gã phục dịch liền mấy ngày lân la đến các cửa sổ nhà môn nhìn trộm xem ngôn hành cử chỉ của những thuộc hạ ấy ba ngày sau pháp chân dẫn theo người mà mình chọn được đến gặp phụ thân pháp hùng vừa nhìn thì hóa ra chính là hậu quản, người thường ngày hay vân vân dạ dạ nhất. Hậu quản làm việc vốn quả quyết, cử chỉ xuất chúng, chỉ là cung thuận nghiêm cẩn trước mặt trưởng lại. Pháp hùng xưa nay chưa từng phát hiện ra mà thôi. Người ấy nói đến đó thì rất vui vẻ. ngẫm lại, tính tình của con người mỗi ngày lại thêm thay đổi. Hậu quản, tuy nửa cuộc đời là trung dung, nhưng cũng là việc không thể đừng được vậy. Trong câu nói ấy, dường lộ ra vẻ nói tiếc, Thậm chí có chút gì đó Cảm thấy tự ái, tự ti Tào Tháo tuy không nói câu nào phủ nhận những lời của ông ta Nhưng trong lòng lại rất không đồng tình Với luận điệu đó Không đồng tình với bình luận Về cuộc chiến công dương Cũng chẳng tán đồng với lời bình phẩm Về hậu quản Trong mắt Tào Tháo Con người thấp bé tướng mạo xấu xí buồn cười này Thực chẳng có gì là tài giỏi cả Cô lắm cũng chỉ là một kẻ bỉ lậu lẻo mép, ba hoa Lấy lòng người khác mà thôi Thậm chí có nói nửa ngay Tào Tháo cũng chẳng thèm hỏi tình họ của ông ta. Khi ấy một tên thư lại hoảng hốt chạy tới, thi lễ trước người thắp lùng kia nói, Ngài là chu đại nhân ạ Nắng nóng thế này mà phải để Ngài đợi lâu. Muôn vạn lân xin Ngài thứ lỗi. Hôm nay Mã đại nhân không được khỏe nên ngủ quên một lúc. Nghe nói Ngài đã đến, đã vội vàng trở dậy rồi, xin mời Ngài mau vào trong này. Nói rồi cung kính theo hầu người đó đi vào phía trong. Ông ta lại tranh được trước rồi, Tào Tháo vừa nhìn theo bóng dáng ông ta, vừa nói với Trần Ôn: người này cũng thật buồn cười. Buồn cười gì chứ, ta thấy ngài về già cũng sẽ có bộ dạng quý hóa như thế đấy, bộ sâu ấy, cái đầu ấy, thử nghĩ kỹ xem, hai người chẳng giống nhau lắm sao. Ai đùa với ngài đâu, Tào Tháo cũng buồn cười, tướng mạo của mình không xa sao cũng chẳng có cách nào khác được. Nhưng người kia gọi ông ta là Chu đại nhân. Rốt cuộc là chu đại nhân nào đây trần ôn cúi đầu suy nghĩ thường ngày chưa từng gặp ông ấy là ai nhỉ chẳng qua là một kẻ nhàn rỗi như chúng ta chứ gì tào tháo đứng dậy chúng ta sang phòng khác dọn một phòng đi ở đây sách chất như núi như đòi thế này vướng chân vướng tay lắm tôi biết ông ta là ai rồi mắt trần ôn chợt bừng sáng đứng dựng cả người lên mảnh đất à chúng ta thất lễ rồi ông ta là ai mà ngày kinh hải đến vậy, đó là giám nghị đại phu Chu Tuấn mới được triều đình hạ chiếu triệu vời về kinh đấy, là ông ta ư? chắc chắn là ông ấy có thể được mã công đón tiếp long trọng như vậy. thứ hỏi trong đông quán này còn ai nữa? Trần Ôn nói vẻ chắc chắn. Tào Tháo chợt đỏ mặt, thực sự thấy sống lưng mình như có lửa hung. Chu Tuấn ấy chỉ với năm ngàn thuộc lại và tạp binh mà trong thời gian một tháng trời ngắn ngủi đã bình định được mấy vạn quân chiến loạn ở Dâu châu, mình đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, nói người ta là thư sinh chẳng biết sự nguy hiểm nơi chiến trường, thật là có mắt như mù. Tào Tháo ngượng ngùng cười, nói chữa ngượng. ôi ta đã nói gì vậy nhỉ? vì rằng chưa gặp nên sao biết được người đó lại có tướng mạo như thế? Tào Tháo vốn ham binh pháp, thích quân ngũ, nếu biết là Chu Tuấn đã lấy đại lễ mà chào hỏi, tham vấn cho tường tận rồi. Không thể đánh giá người ta qua bề ngoài được Hai chúng ta cũng thật là Trò chuyện nứa ngày trời Mà ngay việc người ta là ai Cũng không rõ Lương Long ở Giao Châu làm phản Thái thú Nam Hải là khổng chi hàng giặc Lại còn có người bản địa phương Nam Ứng theo Đến mấy vạn phản quân mà chưa đầy một tháng Ông ta đã dẹp yên Triều Đình vừa mới ban lệnh Gia phong cho chu Tuấn làm đô đình hầu Thưởng 50 cân vàng nay chính là lúc ông ta rất được nảy trọng Tôi thấy ông ấy cũng thật bình dị gần gũi. Ngày chăm chọc như vậy, mà ông ấy cũng không nói gì, lại còn trò chuyện với chúng ta nhiều như thế. Thật hổ thẹn, hổ thẹn. Trần ôn nói rồi, đấm tay vào ngực mình. Tào Tháo vẫn làm già, không chịu đòi ý. Ông ấy, tuy tin thông việc dụng binh, nhưng cũng chưa chắc tất cả những gì nói ra đều đúng. Nói về cuộc chiến công dương, biện luận là do thiên ý. Nhân lực gì gì đó nhưng tôi không cho là có đến mười vạn đại quân mà lại bị người ta đọt mất khí thế phải chịu thua vào tay đối phương với quân số ít ỏi tôi thấy cũng chưa hẳn ngày chớ suy mò đón mẫm còn con số mười vạn đại quân ấy nay gây cả gặp đại sự chính thức cũng chưa chắc là đủ nữa là trần ôn vừa cười cười vừa cầm quyển trục để lại vào trong đống thẻ tre tào tháo cũng bận rộn vào công việc cùng ông ta đem cuốn Hán kỹ đã hiệu đính đối chiếu xong căn cứ vào niên đại nhân vật mà phân loại ra trần ôn trước nay kính trọng mã mật đây cho nên khi làm việc cho ông ấy điều vô cùng thận trọng đem những chuyện ký mình chép được đối chiếu đầy đủ với mục lục bận đến không ngẩng đầu lên được nhưng tào tháo thì trái ngược người ở đó mà tâm trí lại để đâu đâu trong đầu vẫn không thôi trăn trở về những câu nói với chu tuấn khi nãy thậm chí còn để sách xuống Cất công đi lại trước bức họa, hồ quảng treo trên tường. Thật lạ, lúc này nhìn ánh mắt trên bức họa, dường như ẩn đằng sau khuôn mặt già cả, tốt bụng ấy, đúng thực từng mang một vẻ cao ngạo, không thuân. Và hùng tâm, tráng chí, đang mải mê, suy nghĩ mông lung. Bỗng chợt nghe thấy tiếng chống gậy lộc cộc vang lên, mã mật đề tóc trắng phơ phơ, đích thân, đi ra tiễn chân, chu tuấn. Xin lão ngài dừng bước ạ, tại hạ thật đắc tội tại hà nói nhàn sọi không có việc gì đến thăm ngài lại hóa làm ngài thêm phiền rồi chu tấn vô cùng cung kính với mà công công vĩ hà tất phải khách sáo thế đến hơn 4 năm nay chúng ta chưa từng gặp mặt nhau rồi nếu không ngại lão già này làm phiền sau này xin thường qua lại nơi đây ta rất mong được cùng ngài trò chuyện không cần phải dẫn kinh cứ điển nghe chẳng hề bị câu thúc chút nào xem ra hôm nay mã mặt đây rất vui Được thấy ngài vẫn mạnh khỏe, tài hạ cũng an tâm rồi. Ta vẫn tốt. mã mật đê, cầm cây gậy, gõ gõ xuống đất. Tốt đến không thể tốt hơn được nữa đấy. Nếu có ngựa tủ mình ta, vẫn có thể uống được hơn hai bầu đấy. Ngài nhìn xem đông quán này, giờ đây vắng teo vắng khúc thế rồi. Chỉ có buổi sáng còn đông vui, mấy người nhàn rỗi đến trò chuyện. Ngày mai ta xin với Hoàng thượng, chúng ta là một cái biển. Đổi dấu này thành tủ quán thôi. Chu Tuấn bật cười, chầm sâu nhỏ vẫn lên, thật cao. Lâu rồi không gặp, ngài vẫn coi hại như thế. Tự mua vui cho mình thôi, mã mật đề cười nhăn nhó. Mới hồi đầu năm đổi rồi. Hiện nay, chứ nói là dân sớ bàn việc, ngay đến gặp mặt hoàng thượng cũng khó. Cả ngày chỉ sai đám hoàng quan làm việc. Thật lòng, ta cũng chẳng phải là bị tôi trung thành thắng thắng gì. Mã gia ta lại không phải xuất thân cao quý, chỉ là con cháu nhà hậu môn ngoại thích. Chỉ nghĩ phàm diệt gì qua rồi thì thôi. Nhưng trước mắt có nhiều việc thật sự không thể cho qua được nổi. Cả đời ta thật thà trung thành Chưa từng nói một lời phàn nàn nào. Nhưng mắt trông thấy những chuyện trong triều, ngoài triều. Ôi chào, khổng tử nói. 60 tuổi thì nhĩ thuận. Nhưng sao chuyện gì ta cũng nhìn không quen, nghe không thuận chứ. Lão ngài ơi, ngài đã vì giá thắt mà bỏ tâm huyết nửa đời người. Giờ đây ngài phải bảo trọng sức khỏe đấy. chu Tuấn. Nắm lấy tay mã công Dường như có ý nhắc nhở ông ấy Chớ nói nhiều mà xảy miệng Bảo trọng Ta bảo trọng làm gì chứ Mã mật đây Rõ là rất bi quan Để chép sử thư của ngài ấy mà vả chăng tại hạ cũng xuất thân Là thư lại Có gì ngài cứ say bảo tại hạ giúp sức cho Chớ có lòi ta ra đùa giỡn Ta đâu dám dùng đến tướng có công Với nước nhà chứ Đâu có gì vả lại nhàn thì vẫn cứ là nhàn Chú Tướng chẳng hề để ý chút nào Dù có đến hay không Nhưng có câu này ta cũng xin ghi nhận Thịnh tình của ngài Ở kinh sư các bàn hữu của ngài không ít Mấy hôm nay chắc cũng phải Đi chơi thăm nhiều Thực ra có mấy người trẻ tuổi giúp thêm là đủ rồi Mã mật đây nói rồi ngẩng lên nhìn Vừa vặn thấy Tào Tháo đứng ở cửa xem tranh Bèn vội gọi lại nói Mạnh đức tiểu tử ngươi lại đây Tào Tháo biết mã công Thích coi hại Vội cười ha ha, chạy lại quỳ xuống thi lẫy. mã mật đê cười nói, công vĩ, tên tiểu tử này là con trai tàu cử cao, cũng có chút kiến thức đấy. Chả trách, chả trách. Chú Tuấn trông thấy là người vừa chăm chọc mình, mỉm cười ý tứ. Ngài không biết đấy thôi. Hắn xa làm nghị lang là được kiều huyền tiến cử. Tên tiểu tử này còn tinh thông kinh thi. Từng chú dạy tôn vũ tử, thập tam thiên, đúng là hậu sinh khả úy đấy nào hay khi nãy tào tháo có tranh luận một phen với chu tuấn mã mật đê càng khoe tào tháo càng thấy ngượng ngung thường ngày tào tháo vốn dương dương đắc ý về tri thức của mình về binh pháp giờ đây nó lại trở thành sự xí nhục thật lớn hổ thẹn cười nói má công ngài quá khen rồi ạ chẳng qua cái học của tiểu nhân là ghi nhớ mà thôi hôm nay tên tiểu tử người gặp vận may, được lão đây đích thân tiến cử vị này là chu tuấn chu đại nhân Người vừa bình định phản loạn ở dâu châu đấy. Tào Tháo vội vàng nói, Khi nãy, vãng sinh không biết là chu đại nhân. Thật đắc tội quá. Đâu cần phải nói thế. Thảo luận chiến sự, ai cũng có cách nhìn nhận của riêng mình. Cố làm cho tốt. Cậu đã thông hiểu binh pháp. Sau này, nếu có chiến sự, hãy làm cấp phó cho ta. Chúng ta cùng nhau xuất lĩnh quân mã, giết giặc lập công, có được chăng? Đội ơn đại nhân, nâng đỡ. Mã công, Chúng ta gặp sao, gặp sao. chu Tuấn lại chắp tay, vê vê chầm râu chuột lỗ tủa, cười kha kha, rời khỏi đông quán. Mạnh đức, sau ông ấy lại nói thế? Tiểu tử người lại thảo luận chuyện gì, với ông ấy ư? Mã Mật Đê lấy làm lạ. Nhưng Tào Tháo hầu dư không chú ý đến câu nói của Mã Mật Đê. Ánh mắt vẫn còn chăm chăm, theo dõi mãi bóng chu Tuấn đã đi tận đằng xa. Tào Tháo nghĩ mãi mà không hiểu. Một con người cứ chỉ tùy tiện thấp bé xấu xí như vậy. Sao lại có uy chấn ba quân lập được công danh thế chứ? Suy cho cùng Tào Tháo vẫn còn trẻ tuổi, chưa thể định tâm để làm công việc học thuật. Việc hiệu đính sách ở Đông Quán càng giúp, càng cảm thấy vô nghĩa. Nửa tháng nay, ôm đống thẻ tre chẳng thể nào xem được tiếp nữa. Mã mật đề nhận ra tâm Tào Tháo không tỉnh. Quơ quơ cây gậy chống, nói đùa. Tiểu tử! Nếu thật sự không có tâm tư gì, hãy đi sang ngoài chơi. Hồi tuổi ta còn trẻ như ngươi, vẫn còn ẩn ở đâu đâu đấy chứ. tào gử cao là người lanh lợi như thế. Kiều công tổ, khi còn trẻ cũng đã có tinh thần dồi dào dò đến vậy. Sao lại bồi dưỡng nên một tên tầm thường như ngươi chứ? Đi đi. Muốn làm gì, ngươi hãy đi làm cái đó đi. Ta mắc mờ chân chậm một ngày, viết không được một cuốn. Dùng sao được ngươi, ngày ngày đến mà hiểu thư chứ. Cứ như là ngày mai ta đã chết rồi vậy. Làm ta bực mình la lão già này sách cậy Đánh cho bé mông đấy Cúc mau, cúc mau Thế là Tào Tháo bị mã mật đây Đuổi thẳng cổ ra ngoài Vừa lưỡng thận bước đi Vừa tính toán nên đi đâu Tào Tháo liền gặp bào tính Dẫn theo bào thao, bào trung đi đến Người này loi, người kia kéo Mời Tào Tháo cùng đi săn Rồi cứ thấy mấy người ra ngoài thành Đến ngoại ô rồi Hứng thú lại biến mất tâm mất dạng Đến tay cũng không dơ nổi lên Ba huynh đệ bào gia năm nào cũng không quên, luyện rèn kỹ năng. Trình độ nướng hùa của Tàu Mạnh Đức như vậy, thật không xứng lấp yên, chắc người cho họ, chạy ngược chạy xuôi đến tót mồ hôi, mà vẫn tay không, chẳng bắt được gì. Này, huynh cầm lấy chút này, về làm mấy món giả dị. Khỏi phải đi về tay không? bảo tính tấm lấy con thọ hoang, đưa cho Tàu Tháo. Thôi đi nào, bao lão nhị, huynh chớ thương hại cho tôi. Các huynh tiếp tục đi, tôi đi trước đây. Tào Tháo vặt lại bào tính một câu, rồi không quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn lại, bỏ đi trước luôn. Văn không thành, võ không đạt, số mình thật chẳng ra sao. Tào Tháo suốt dọc đường, không ngừng than thở, khi mồ hôi mồ kê đầy người trở về đến phủ, có hai cỗ xe của quan viên đậu ở đấy, đó cũng chẳng phải chuyện mấy mẻ gì. Kể từ sau khi Tào Tiết chết, Tào Tung lại bắt tay với triệu trung, cơ hộ ngày nào cũng có khách. Chẳng qua lại là mấy kẻ luồn lọt khắp nơi như thị trung phàn lăng, hứa tương, giả hộ mà thôi. Tào Tháo đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Giữa hai phụ tử đã có quy định. Những khách khứa như thế, Tào Tháo đều không cần gặp mặt. Tào Tháo cũng chẳng chào hỏi, mệt mỏi trở về phòng. Để tên đệ tớ tần ghi lộc hầu giúp mình cởi áo bào thay thường phục, tắm gọi xong xuôi, Tào Tháo ngồi lặng một cốc, buồn bực chỉ trách bào lão nhị ngày nó bước thế này lại làm ta khắp người mồ hôi nhễ nhảy, nhảy. nghi lộc này mau đi lấy cho ta bát nước lạnh uống nào dạ tần nghi lộc cười nịnh bảo tiểu nhân thấy gần đây trong lòng lão ngài không được thuận ý Chứ nói lung tung ta già lão lắm ư không già không già tần nghi lộc vừa lắc đầu vừa cười hi hi nói đến lúc già đại nhân chắc chắn là một đại quan Ít nịnh bợ thôi Lấy nước mau đi Tào tháo không vui Chớ trách tiểu nhân nịnh bợ Đại nhân chính là có số làm đại quan Cái khác chẳng nói làm gì Nhưng nhờ có tiểu nhân Ông nhất định được thăng chức <cười> Nhờ ngươi Một tên đến vợ Còn chẳng có đấy hả Thế là đại nhân không biết rồi Tần nghi lộc nhân nhở cười bảo Tiểu nhân đã nghe lão gia nói rồi Dưới thời quan vũ đế lính hầu của thừa tướng đều gọi là nghi lộc nếu thừa tướng có điều gì dặn bảo tất đầu tiên phải gọi này nghi lộc ông thử nghĩ xem ông có bảo gì tiểu nhân cũng phải gọi tên tiểu nhân trước nhất thế tức là nhờ tiểu nhân ông cũng sẽ được làm đến thừa tướng đấy chuyện ấy thì đúng là có chứng cứ tra xét được tiếc rằng đó là chuyện ngày xưa vua quan vũ phế bỏ thừa tướng lập ra tam công Hiện nay làm gì có chức quan nào gọi là thừa tướng nữa. Câu nói có tầng ghi lộc khiến Tào Tháo bật cười. Tiểu nhân chẳng dám nói khoác nhưng không biết chừng sau này ông công cao lớn tự mình phong mình làm thừa tướng ấy chứ. Ờ, ta tự phong cho mình. Thấy quá xa ta làm phản ư. Tào Tháo coi chân đạp cho hắn một đạp. sau ngươi nói lung tung vừa thấy, mau đi lấy nước lại đây. Không phải là tiểu nhân có sự tình muốn bẩm, Bảo ngươi đi làm tí việc, mà sao lại khó đến thế chứ? Ta còn chưa làm thừa tướng, nên không sai bảo được ngươi phải không? Có gì thì nói mau đi. Dạ, tiểu nhân xin nói. Khi nãy lao da có dặn dò, hôm nay có khách quý đến, bảo đại nhân nếu về thì đến ngay khách đường để gặp mặt. Ôi trời, có chuyện ấy sao ngươi không nói xóm? Tào tháo vội vàng đứng dậy mặc áo, mang chậu nước sửa mặt lại mà lính quýnh nửa ngày cũng chưa xong. Hơn 30 tuổi rồi, mà càng học càng dốt, có chuyện gì không khéo, bị ngươi làm lỡ hết. Tiểu nhân cũng chỉ là muốn tốt cho đại nhân thôi. Lão gia nhà ta nghiêm lắm, nếu đại nhân không sửa mặt chảy đầu cho gọn, thì lão gia lại trách tội, thế thì con gánh tội sao được. Vớ vẩn, trách tội ta mà lại đổ lên đầu ngươi ư. Ngươi là bộc dịch của ai? Ăn lương của lão gia hay là ăn lương của ta? Chứ tưởng năm xưa giúp cha ta luộn lọt với tàu tiếc Mà đã là giỏi Tào Tháo nổi cơn nóng giận Quỳ xuống tự vả vào miệng mình đi Dạ Tần Nghi lầu khắp tóc quỳ xuống Mặt mày nhăn nhó tự vả vào miệng mình Nhưng không chịu vả đau Hai tay chỉ mơn vào má Tào Tháo thấy hắn như thế cười khanh khách bảo Người chứ để ta phải đánh mắng cút cút đi Muốn làm cái gì thì đi làm cái đó đi Nói rồi bước ra khỏi phòng Đi lên khách đường Mới đi mấy bước lại thấy băng khoăn Quay đầu hỏi to Phụ thân đã bảo khách của ông Ta có thể không gặp Hôm nay ai đến chơi mà lại bảo ta lên gặp thế Con nghe nói là quốc củ đến ạ Quốc củ ư Quốc củ nào vậy đương kim Hà Hoàng Hậu có hai người anh em Một người là anh ruột Hà Tiến Còn người kia là anh em cùng mẹ khác cha Là Hà Miêu Là đại quốc củ Tướng tác đại tượng Hà Tội Cao ạ hà tiến ư ông ấy đến nhà ta làm gì tào tháo cũng không dám chậm trễ vừa suy nghĩ vừa đi đến khách đường nhưng cũng đã muộn vừa nhìn thấy tào tung đang cười hỉ hả tiễn hai vị đại quan ấy từ trong nhà đi ra tào tháo mắt đã nhìn thấy rõ hà tiến mình cao hơn chín thước vóc người to lớn vai rộng bụng lớn eo tròn đầu đội thứ khăn đắt tiền gắn thêm ngọc bích mình mặc áo tía mở vạt mép thiêu đen không khoác áo bào ngoài bên trong mặc áo chạn lụa trắng bên lưng đeo túi da dây ấn màu xanh ống tay áo lớn rộng hai thước hai để lộ cánh tay to thô đen chuỗi lòng tay xoắn tít phía dưới ông ta mặc áo vạt đen chân giận đôi dài gấm đế dài dây dệt, to ngoại cỡ nhìn lên khuôn mặt thì là một khuôn mặt lớn trắng rộng da nâu nhạt gò má nhô cao béo nút tai lớn mày rậm chỉ có đôi mắt ti hí là nhỏ cái mũi cú tỏi to tướng chón gần hết nửa khuôn mặt đầu mũi bóng nhạy như quan dầu phía dưới là cái miệng rộng với đôi môi dày tươi cười lộ ra hàm răng với răng cửa to trắng như tuyết cả hàm răng rất chỉnh tề ngay ngắn nhưng chòm sâu thì tua tủa vang khe rủ hết tận ngực từ đằng xa nhìn hà tiến cao hơn người khác một cái đầu Mập hơn người, một vòng ôm Lưng rộng hơn người, thân hình lớn Mặt mũi lớn, vần ngực lớn Cái bụng lớn, cái mũi lớn Chầm sâu lớn tay lớn, chân lớn Bộ mông cũng lớn Vị quốc cũ này đúng thật dễ nhìn thấy Dù có ăn mặc quý phái đến đâu Cũng vẫn là dáng vẻ nhà hàng thịt Tào tháo một mình lẩm bẩm Nói mãi, chợt thấy Hà Tiến Đã tiến đến trước mắt Ông ta dốc dáng cao Bước đi rất dài Khiến tàu tung phải chạy theo phía sau Rồi giới thiệu Đó là tàu tháo Đứa con bất tài của lão phu Còn không mau lại đây Chào ngài quốc cửu Được biết Hà tiếng ở hàng củ Khanh Lại là quốc cử đương triều Được ban tán trợt Là Lan Quang Có bái chào một vái Cũng là lẽ đương nhiên Nhưng người này thật là thoải mái Cũng không hiểu chuyện lễ nghi lắm Tiến lên hai bước chắp tay chào lại tàu tháo thật là một chuyện nực cười hai người còn cách nhau xa hai bước hà tiếng cao tào tháo thấp hà tiếng vừa thẳng người thì tào tháo lại cúi đầu chào cái túi da nặng trịch đừng ấn tính đeo bên lưng vừa dặn đập vào mặt tào tháo khiến tào tháo nổ cả đôm đóm mắt đau đớn bưng mặt ngồi xuống đất tào tung mặt đỏ như quả hồng cũng không dám trách gì quốc cũ chỉ biết chỉ trai vào con trai mình Ngươi, ngươi sao lỗ mẵn như vậy, thật không ra sao, dậy đi. Hà Tiến lại lấy làm ngại ngùng vội vàng, đỡ tao tháo dậy nói. Tại ta, tại ta, bị va có đau không? Để ta thổi cho nào, không phải lo đâu vị huynh đệ. Làm gì có lối đâu lại gọi là vị huynh đệ chứ? Sự tôn kính của quốc cũ sao có thể tùy tiện nói thế? Chỉ là Hà Tiến, vốn không hiểu hết những kiểu cách của chốn quan trường, giọng của ông ta khá nặng. Lại mang đậm khẩu âm Nam Dương. Càng cuốn càng nói nhiều, càng nói nhiều, càng không ra thân phận gì cả. Tào Tháo vội nói không sao, cú nhìn không dám cười, lại phải khách sáo nói. Quốc củ đại nhân công việc bận rộn, hôm nay có thể đến tệ phủ. Cha con tiểu nhân thật lấy làm vinh hạnh. Cậu thật đề cao ta quá. Hà Tiến Nhăn sang cười, cái chức tướng tác đại tượng của ta, chẳng qua là nấm cám, bọc trong lá rau là một kẻ nhàn rỗi không dùng đến. Bọn trư nhượng. Triệu Trung dặn dò thế nào, thì ta làm như thế thôi. Hóa ra, ông ta cũng tốt tính, nói năng thành thật. Tào Tung vốn cũng muốn đàm luận thêm về đại sự của Triều đình, Sau chuyện như thế, cũng không còn tâm tư nào nữa. Hai cha con tiễn hà tiến ra đến cửa phủ, còn vái chào mãi. Đợi đến khi ông ta đã lên xe ngựa đi rất xa, rồi mới quay vào thư phòng. Con không bị đau đấy chứ. Không sao ạ Thì nói vậy nhưng Tào Tháo nhìn cha mình vẫn còn thấy bóng nghe Cái tên Hà Tiến này. Ôi, Tào Tung thở dài. Tâm trí ngay thẳng như ngốc nghếch Không hiểu lệ nghi, rất hợp làm đồ tể. Chứ căn bản không có tố chất làm quan. Kém xa người anh em Hà Biêu của ông ta. Tào Tháo lúc này mới cười thành tiếng. Nhưng người ngốc lại có cái phúc của người ngốc. Không biết chừng ông ta. Nhờ vào tính thật thà ấy lại gặp vận may Ý con là gì? Triệu ta từ khi trung hưng đến nay Cái thiếu chính là những ngoại thích thật thà như thế này Nếu tất cả đều đơn thuần như ông ta Thì làm gì còn chuyện ngoại thích tham dự vào chính sự Hơn nữa, nếu đảng nhân đưa một người dễ điều khiển thế này ra Để đối phó với hoàng quan Chẳng phải là rất thích hợp sao? Tào tháo nhìn phụ thân, ý tứ sâu xa Câu nói ấy tựa như tiếng sấm nổ trong đầu tàu tung, ông lắc lắc đầu, nhìn con trai vẻ rất tán thưởng, con đúng là giỏi rồi đấy. Cha cho là con đến muộn, là bởi lại vì trò trẻ con nào đây, nào hay tiểu tử con đã tiến bầu rồi, chẳng cần nghe, chẳng cần xem, chỉ một câu để nói trúng phốc. Việc ấy có gì khó lần ra đâu ạ, ông ta còn có thể nhàn nhã đến chơi nữa không, chuyện của Vương Mỹ Nhân đã truyền đi khắp thành Lạc Dương rồi. Hiện giờ hài gia ông ta cũng chẳng dễ sống như trước được nữa. Vừa nói hai cha con đã vào đến thư phòng, ngồi xuống. Tàu tung lau mồ hôi, nói chậm rãi. Khi nãy ta bảo con đến, một là muốn nhân cơ hội giới thiệu con với ông ta, hay là ông ta có đưa ra mấy việc với ta. Muốn gọi con lại góp ý thêm, xem thế nào. Từ sau khi tống hậu bị phế, ba người huynh đệ trong nhà tàu tung là tàu xí, tàu đỉnh, tàu giận, nói nhau qua đời. Bây giờ có bất cứ chuyện gì, ông ta cũng chỉ có thể bàn bạc với con trai. Dạ, xin cha cứ nói. Đúng là dự con, vừa nói khi nãy, Hà Tiến là người thẳng tính. Vừa vào cửa đã hỏi ta về chuyện đậu vũ trân phôn, mưu phản, binh biến của Hoàng Quang, vương phủ khi xưa. Cha có nói cho ông ta không? Nói rồi. Nói thế nào? Nói chuyện dương phủ hay nói chuyện đậu vũ? Ta còn có thể nói thế nào? Mai là bọn họ đều là người thiên cổ, đánh cho mỗi người 50 gậy thì thôi. Đó là chuyện đương kim hoàng thượng luôn tránh né. Ta cũng chỉ có thể nói sơ lược về những chuyện đã qua, nói vài điều về việc làm của vương phủ khi ấy, còn những người khác không dám nói thêm chữ nào. Như thế cũng hay, Tào Tháo thầm cười nhạt tự nhủ. Đúng là không thể nói đến chuyện ngày xưa được, khi ấy bản thân cha cũng không được ngay thẳng. Còn mặt mũi nào, chỉ trích người khác. Tào Tung thấy Tào Tháo không nói gì, lại bảo ông nhọt tất có ngày phải vỡ ra, nhiều năm đã trôi như thế. Xem ra chuyện này có dấu cũng khó, không khéo lại còn tự mình làm lộ ra. Đúng vậy, vụ án này sớm muộn cũng bị lôi ra ánh sáng, nhưng không thể để Hà Gia lôi được nó ra. Tào Tháo sờ sờ mấy sợi râu nuôi thế nào cũng không chịu dài ra. Bản thân Hà Tiến kia nói năng thế nào ạ? Cũng không biết nói thế nào. Người này nói năng lắp bắp, lúc thì bảo không hiểu rõ những chuyện quá khứ Muốn làm chút việc gì thiết thực cho triều đình Không thể ăn không bổng lộc mà chẳng làm gì Lúc lại nói nào là hoàng thượng có cái khó của hoàng thượng Nào là trương nhượng đối xử với ông ta rất tốt Hơn nữa, điều là nói bâng quơ, nói đi nói lại ngô ngô ngọng ngọng Xem ra là muốn sa mặt lực vụ án cho đảng nhân Nhưng lại không dám làm Lời nói với biểu hiện cứ như tự mâu thuẫn với nhau vậy. Mâu thuẫn là đúng rồi. Tào Tháo gật cực đầu. Nhà họ hạ ông ta hiện giờ chính là một sự mâu thuẫn. Chuyện vương mỹ nhân bị hại đã sành rành ra đó. Trong lòng hoàng thượng đã rất giận hoàng hậu rồi. Hà Tiến vốn sức thân thấp kém lại không có tài cán gì. Sợ rằng hoàng thượng nói giận thì ông ta sẽ phải lôi sĩ nhân ra để tô điểm thêm cho mình. Nhưng muốn lôi kẻ sĩ ra thì phải ra mặt lật lại vụ án cho đảng nhân. Mà nếu lật lại vụ án cho đảng nhân, thì có khác nào đắc tội với đám hoàng quan trương nhượng. hạng quan mà sầm ngôn tâu lên để đánh lại, thì là chọc giận hoàng thượng. Cho nên ông ta tiến cũng không được, lui cũng không xong, bản thân lại nhu nhược bất tài. Đó chẳng phải là tự mâu thuẫn hay sao? Mấy câu nói không lớn lắm, nhưng lại có công hiệu như đề hồ quán đỉnh, tàu tung cực cực đâu, tán thành. dạy con nói xem. Chúng ta nên làm thế nào? Chuyện này chẳng hại gì đến chúng ta. Nếu Hà Tiến đến đây, chúng ta đón tiếp đàng hoàng, nói mấy câu qua quýt cho xong chuyện. Còn nếu ông ta không đến nữa, thì chúng ta sẽ càng đỡ lo. Con nói câu này khó nghe. Đây là chuyện riêng trong nhà hoàng thượng. Người ngoài nhúng tay vào sao được, chỉ thêm rước họa thôi. Phải đấy, nhưng con nói xem lão ngốc kia, sao tự dưng lại nảy ra ý nghĩ, lật lại vụ án cho đảng nhân chứ? theo con thấy hà tiến không nghĩ ra được chuyện ấy mười phần thì tám là có kẻ đứng sau suối dục tào tháo nói đến đấy tự nhiên nghĩ đến hà Ngung một kẻ đi không ai biết đến không ai hay thái độ này của đại quốc cửu có quan hệ gì với huynh ấy không tào tung sờ giật nảy mình vậy tiểu tử ngươi nói xem hà tiến có thể lật lại vụ án cho đậu vũ không điều ấy có liên quan lợi hại tới nhà ta đấy nhất định là không thể tào tháo thấy phụ thân có vẻ lo lắng Không nhìn được buồn cười. Làm sao con biết? còn sao có thể đoán chắc thế? Đương nhiên là thế rồi. Tào Tháo rót một cốc nước tự tay, bưng đến cho phụ thân. Một người do dự như vậy, làm sao có thể làm nổi một việc lớn dường ấy? Hơn nửa hà tiếng phóng sức thân hàng thịt. Năm xưa, nhờ Trương Nhượng mà được nổi lên. Nếu ông ta muốn qua cầu rút gián, thì đâu có dễ. Chưa nói đến đạo lý, ngay chuyện tình cảm cũng đã không thông rồi. Trương Nhượng âm chân hoàng thượng. Hoàng thượng áp chế Hà hậu, ông quốc cũ này của chúng ta. con xét thấy, chưa chắc đã đạm đương nổi nhà em gái ông ta. Cha chứ quên rằng, chỗ ông ta còn có một người anh em khác cha là Hà Miêu đang tác oai tác quái nữa. Tên Hà Miêu này vốn là con của Hà Lão Nương, sau khi cải giá sang Chu Gia. Vốn tên là Chu miêu để được là thân thích với Hà hậu, nhờ vả khắp nơi. Nên ngay cả họ của mình, hắn cũng đổi. Hà Tiến hát không cần đề phòng hắn ư. Không khéo. Của cải nhà mình là mang hết ra để làm của hội môn cho nhà khác ấy chứ. Cha thử tính xem. Hà Tiến kia cả trong lẫn ngoài có quan hệ được với bao nhiêu người. Một chỗ nào đó làm không tốt sẽ loạn ngay. Mà bản thân ông ta lại không có chút khí phách giàu sắc chém rào gai nào. Chỉ e là sau này tội lỗi mà Hà Gia phải chịu cũng chẳng kém gì gia tộc Tống Hậu trước đây đâu. Con nói câu này khó nghe. Chỉ cần đương kim hoàng thượng còn sống, thì bọn họ còn phải nhẫn nhịn. Tào Tung uống ngụm nước con trai vừa bưng đến, nghe nói bàn luận đâu ra đấy một hồi, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Trước đây, ông vốn chưa bao giờ đánh giá cao Tào Tháo. Chỉ bởi con trai thứ là Tào rất ham mê đọc sách mà không biết thực tế, nên ông mới không còn cách nào khác để Tào Tháo xa làm quan, để kế thừa gia nghiệp. Không ngờ qua mấy năm rèn luyện, Tào Tháo không những được kiều huyền hậu ái, thăng tiến một cách đàng hoàng bằng việc hiểu biết kinh sách. Hơn nữa, Tào Tháo lại còn rất cơ mưu, Con mắt suy đoán sự tình còn cao xa hơn nhiều so với bản thân ông. Một người đã quá nửa đời lăn lộn chốn quan trường. Có một đứa con tài cán như vậy, ông còn lo lắng gì chuyện sau này nữa. Tào Tung cười nhạt. Con nói rất đúng. Chuyện có Hà tiếng, chúng ta đại đệ không nên can thiệp vào. Ngoài ra, còn có việc này. Ta đã nghĩ lâu rồi. Tào Tháo thấy sắc mặt phụ thân đột nhiên ửng hồng, tựa như việc này có chỗ khó nói, vội bảo, phụ thân có việc gì, gì khó ư. Tào Tung, vuốt vuốt chầm râu lấm đốm bạc, thẳng nhiên nói, là phụ thân đã bước lên hàng quan khanh hơn 10 năm nay. Theo lý bà nói, chỉ còn cách bậc tam công trong gan tất mà thôi, nhưng nửa bước chân ngấy, đứng mãi mà không bước thêm lên được. Những người như Đoàn quýnh hứa Phật đều không từng trải bằng ta. Thế mà bọn họ đều từng được đảm nhận chức vị tam công. Cho nên ta nghĩ. Phụ thân nghĩ thế nào? Hiện nay hoàng thượng đang cho phép bán chức quan ở Tây Viên. Các hoàng quan đều bảo chẳng phân biệt già trẻ lớn nhỏ. Nghe nói mua một chức quan khanh là 500 vạn. Tam công là 1.000 vạn tiền. Ông nội con để lại gia sản giàu có. Bỏ ra 1.000 vạn cũng chẳng thấm vào đâu. Ta muốn mua một chức tư không? Câu nói ấy khiến Tào Tháo nghẹn hồng tào Tháo thật sự không cách nào ngăn phụ thân được. Tuy từng trải qua, không ít sóng to gió lớn, nhưng tính cách luồn lọt. Để được đến vinh hiển của ông thì không sao sửa đổi được. Quá nửa đời ông là dựa vào hoàng quang, suốt đường đi của mình. Hết âm chân từ vương phụ đến tào tiết, lại từ tào tiết đến trương nhượng, triệu trung, đã đủ khiến người ta coi thường rồi. Giờ lại muốn bỏ tiền ra, mua lấy ngôi vị tam công để tác oai tác quái, thì thật là thiếu liêm sĩ nhưng làm phận con, biết nói cha mình sau đây. Hoàng thượng cũng thật hoang đường, ba ngôi tam công, thái úy, từ độ tư không, không những đứng đầu văn võ mà còn là hình mẫu về đạo đức cho bá quan. Chức vị quan trọng như thế, làm sao có thể dùng tiền mà mua được? Tào Tháo đưa mắt, cười nói Mong muốn làm rạng rỡ cho gia tộc của phụ thân, con có thể hiểu được. Nhưng cái dễ dàng có được, thì cũng dễ dàng mất đi. Chỉ e chiếc quan bỏ tiền ra mua, cũng không làm được lâu dài. Hôm nay Hoàng thượng nhận tiền của cha Cho cha làm tư không Ngày mai tiền tiêu hết rồi Thì sẽ đem chức vị của cha bãi miễn đi Để ông ấy còn lấy đem bán cho người khác chứ Cứ nói chuyện từ góc độ đồng tiền Thì Tào Tung đều có thể nghe ra được Đạo lý ấy thật không sai Nhưng làm ngồi tam công Cần chỉ phải tính toán được làm già hay ngắn Dù chỉ được làm một ngày Người khác đã phải coi trọng hơn một bậc rồi Còn có qua lại bên ngoài Cũng được thêm dinh dự chứ Dinh dự gì chứ Chỉ e nói như vậy Thì người ta càng thêm coi thường mà thôi Nhưng những câu như thế Không thể nói với phụ thân được Tào tháo đành nói đại Con thấy việc này không vội được Sự vinh nhục của Hà Gia Còn chưa biết thế nào Ngôi vị tâm công quá lộ liễu Nếu cha lên làm Bọn Hà Tiến tất nhiên sẽ lôi kéo cha Nói như cha vẫn nói Một khi lên nhầm thuyền Sau này tất sẽ phiền Hà Cha quên chuyện Tống Thị làm liên lĩ khiến nhà ta phải không khổ rồi ư. Chúng ta không thể lại bị mất tội lần thứ hai nữa. Tào Tháo vừa nói vậy, Tào Tung đã không thể biện bác lại được gì, chỉ lắc đầu vẻ không cam lòng. Thôi được, chuyện này để nói sau. Nhưng Hà Gia kia thật sự không có được tiếng, mà chỉ đi theo vết chân của Tống Thị thôi ư. Ta nói câu này khó nghe. đương Kim Hoàng Thượng đang ở độ tuổi sung mãn thực sự với đợi ông ta rồng chim đáy biển rồi. Hà Tiến mới có hy vọng ngẩng được đầu lên ư cũng không hẳn nhưng trừ phi trừ phi điều gì thiên hạ đại loạn hai mắt tào tháo rực lên chỉ có thiên hạ đại loạn thì hoàng thượng mới lại lần nữa dùng ngoại thích tào tung giật mình rồi ngưỡng mặt lên trời cười lớn tiểu tử người nói lung tung gì vậy? thời buổi thái bình triều đình nhất thống thiên hạ sau có thể nói loạn là loạn được ngay tào tháo không trả lời dấu sao phụ thân hơn 10 năm nay chưa đi đâu khỏi lạc dương mà chỉ dồn cả tâm tư vào việc thăng quan thì sao hiểu được sự khốn khổ của muôn dân ngày nay tai hại khắp nơi lòng dân phẫn uất thế lực của thái bình đạo lại càng ngày càng lớn mạnh mà Hòn đế tới tâm hoàng đế tối tăm ngu muội hoạn oan hoành hành quan lại tham lam hậu cung rối loạn bọn họ đều không có ý muốn thức tỉnh tục ngữ có câu Lạc cực sinh bi họa lớn nghiêng trời sụp đất chỉ e đã ở ngay trước mắt rồi